Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở chuyện bên đó rồi anh sẽ quay về Diễm tức quất lên gây gắt ngắt lời Câu này anh nói với tôi lần này lần thứ ba rồi Suốt ngày cứ cho anh thời gian cho anh vài tháng vài tháng là bao nhiêu tháng nữa Anh bảo Việt Nam toàn là lừa lọc hả Chính anh lừa tôi suốt bao nhiêu năm trời để tôi nuôi hy vọng Tôi nói cho anh biết nha Tôi không phải là con đàn bà ế ẩm suốt ngày ngóng cổ chờ lòng thương hại của anh Tôi không dục anh ly dị vì ngày đó đó, ngày anh bỏ tôi đó, con nó còn quá bé, tội nghiệp nó. Nhưng mà bây giờ hả, muộn rồi. Anh có trở về tôi, tôi cũng không chấp nhận nữa, dứt khoát là ly dị. Dứt khoát là anh phải sang cái tên cho tôi để mẹ con tôi sống cho yên ổn. Thường giật mình vì không ngờ hôm nay Diễm phản ứng mạnh như thế. Tuy vậy, Tường vẫn chủ quan, đoán là Diễm chỉ vì tức giận mà nói mạnh như thế, chứ trong thâm sâu Diễm vẫn còn yêu tưởng. Tường giữ giọng điềm tĩnh nói: Lần này anh nói thật mà, anh về Sài Gòn để anh về anh, anh, anh bán hoặc là anh sang lại cái cửa tiệm của anh bên ấy, rồi anh quay lại đây với em với con. Diễm Vân cứng rắn nói. Anh bán tiệm hay sang tiệm là chuyện của anh. Tôi dứt khoát không sống với anh được nữa. Sức chịu đựng của tôi đã quá mức rồi. Sáng mai anh ra luật sư với tôi. Anh sang tên cái nhà này cho tôi, rồi ly dị. Tôi không có nợ nần gì anh nữa. Dứt lời, Diễm vùng vẳng bỏ vào bếp lấy chai nước lạnh. Tường thích tình hình đã thay đổi thật rồi. Tường đứng dậy theo Diễm vào bếp. Căn nhà cũ vẫn y nguyên không có gì thay đổi từ lúc Tường đi. Diễm đứng ở quầy rửa chén, mở chai nước tu một ngụm lớn. Bỗng có tiếng phone reo trong phòng ngủ, Diễm chạy vào, nhìn ra số của Huân. Vì không tiện nói chuyện, nàng text cho Huân mấy chữ ngắn gọn: Ông Tường đang ở đây. Rồi nàng trở ra nhà bếp để bàn cho xong câu chuyện dở dang với Tường. Tường kéo cái ghế ngồi xuống bàn ăn và đổi sang giọng lạnh nhạt. Cô muốn ly dị thì tôi ly dị, dễ mà. Nhưng sang tên nhà cho cô thì phải tính lại." Diễm quát lên, "Cái gì? Anh đừng có lật lọng nhá. Ngày ấy tôi bán cái tiệm neo để đưa tiền cho anh. Bù lại là tôi giữ cái căn nhà này để nuôi con. Thoả thuận như vậy rồi mà. Bây giờ anh anh đòi tính lại là tính làm sao? Anh không thương tôi thì anh cũng phải thương con chứ." cặn tao dấu máng không còn chút tình nghĩa với con như vậy sao?" Tường cũng lớn tiếng cãi lại. "Tôi không phải là người tham lam. Tôi không chèn ép cô. Ngày ấy á, căn nhà này chỉ giá 400.000đ. Cô không muốn bán để chia đôi mỗi người 200, cô đòi giữ nên cô bán hai tiệm neo đưa cho tôi 200.000đ." Diễm rằn mạnh chai nước trên mặt bàn rồi ngắt lời. "Thì đúng rồi con gì nữa, anh còn muốn cái gì?" Nhưng Tường nhấn mạnh Nhưng bây giờ căn nhà này đã lên trên 600.000 rồi. Tôi vừa mới hỏi mấy chuyên viên địa ốc trước khi lại đây gặp cô. Như vậy à? Tính ra thị trường bây giờ thì cô phải trả thêm cho tôi 100.000 nữa. Nếu không ạ thì tôi không sang tên. Đó là sự công bằng chứ không có sự ác gì với cô." Diễm uốt nghẹn trong cổ, nước mắt trào tuôn ra, khá lâu nằm mới nói. "Như vậy mà anh nói là công bằng hả?" Ăn thua là cái lúc thỏa thuận với nhau mà thôi Hôm nay Anh bán cái căn nhà này 600 ngàn Năm sau nó lên 6 triệu Anh đâu có chạy lại đòi người chủ mới chia cho anh thêm tiền đâu Đây nè Tôi nhắc cho anh nhớ nha Lúc mà anh bỏ tôi về Việt Nam đó Chị giá căn nhà này là 400 Mỗi người một nửa là 200 Từ lúc mà tôi đưa cho anh 200 ngàn Tức là căn nhà này thuộc về tôi Tại nhi bây giờ nói cô lên cả 1 triệu, 2 triệu mấy triệu đi, anh cũng không có quyền đòi tôi phải chia thêm cho anh." Tường đứng dậy khinh khỉnh nói. "Tôi nhắc cô là cho đến giờ này này căn nhà này vẫn đứng tên cả cô lẫn tôi, nghĩa là tôi vẫn làm chủ một nửa. Sáng mai cô kêu nhân viên định ốc đến đây nhờ họ định giá, họ nói giá bao nhiêu thì là của tôi một nửa, trừ đi 200 cô đã trả trước, đơn giản chỉ có thế thôi." Diễm thấy cổ họng mình như người vừa bóp nghẹt, không thở được nữa. Chịu đựng bao nhiêu đắng cay nhục nhã để giờ này lại phải đối phó thêm sự tráo trở của Tường. Dĩ nhiên đây là lỗi ở Diễm một phần, đã không yêu cầu Tường ký giấy sang tên ngay sau khi đưa tiền cho gã. Cái lỗi ấy chẳng qua do sự yếu mềm của trái tim mà ra, để bây giờ phải lãnh hậu quả quá mức mình. Tương lai thản nhiên tiếp Cô muốn tôi sang tên thì cô đưa thêm cho tôi 100.000. Không thì tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng này, nghĩa là cả tôi lẫn cô đều làm chủ căn nhà này. Tạm thời tôi cho cô ở một mình cho thoải mái, nay mai nếu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net